Nói xong, tôi lập tức đi vào phòng gọi tiểu kình ra, tôi nói với con trai rằng tôi đang có việc cần phải giải quyết ngay, trước mắt sẽ cho thằng bé ở chỗ của hứa cần phát, con trai tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nên khi nghe tôi nói như vậy, thằng bé liền răm rắp nghe theo, hứa cần phát để con trai tôi ở biệt thự hứa ra, cậu ấy nói với tôi là hứa lão gia cũng đang rất nôn nóng gặp đứa cháu trai của mình nên quyết định đưa tiểu kình đến đây để bầu bạn với ông ấy. Xe vừa đỗ lại trước sảnh lớn của hứa ra thì đã thấy có rất nhiều vệ sĩ và người hầu đứng chờ sẵn ở đó, điều này cũng khiến tôi yên tâm phần nào, thời gian này, em và con hãy ở lại hứa ra, còn về chuyện của Trương Kiệt thì cứ giao cho anh, được không em? Hứa cần phát nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt thập phần dịu dàng, tôi khẽ nhíu mày, cái đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ đưa tiểu kình vào trong trước đã, hứa cần phát suy nghĩ một rồi mới gật đầu. Được, dứt lời, cậu ấy xuống xe mở cửa cho tôi, đưa con trai cho anh, tôi có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa con trai đang ngủ trong lòng mình qua cho cậu ấy, sau đó nhanh chóng rời khỏi xe, hứa cần phát bế tiểu kình đi trước, còn tôi thì lặng lẽ bước theo sau. Hứa cần phát thấy thế liền bước chậm lại một chút, bà xã vẫn nhớ đường về phòng của anh chứ. Hứa cần phát hơi ngoảnh lại, tôi nhìn thấy một nửa khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy dường như là đang cười. mà giọng điệu của cậu ấy lúc nói lại còn vô cùng ám muội tên này đúng thật là đáng ghét tôi lạnh lùng rời ánh mắt đi nơi khác nghiêm giọng nói không nhớ gì hết vậy để đêm nay anh từ từ nhắc cho em nhớ từng thứ một anh dám đợi đến khi hứa cần phát đặt con trai xuống giường tôi mới khẩn trương kéo cậu ấy ra ngoài mau đưa tôi đi tìm trương kiệt khi chúng tôi đi tới cầu thang hứa cần phát chợt dừng bước khoan đã tôi thực sự đã không còn đủ kiên nhẫn cũng không muốn trông chờ vào bất kỳ ai ba năm qua trương kiệt đối xử với tôi như thế nào tôi đều ghi nhớ hết Lần này, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa thì tôi, cũng tuyệt đối không để cậu ta xảy ra chuyện, khoan khoan cái gì. Anh không muốn đi thì một mình tôi đi cũng được, nói xong, tôi buông tay của hứa cần phát ra rồi đi xuống cầu thang, tôi đương nhiên biết cậu ấy sẽ đuổi theo nên cố gắng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng điều khó tin là vẫn bị cậu ấy đuổi kịp hứa cần phát bắt lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào trong ngực mình, bây giờ cậu ta đang ở trong tay tiêu liệt, em cũng biết hắn ta gian xảo như thế nào mà, em nghĩ mình đủ khả năng để cứu Trương Kiệt ra khỏi đó sao? Em nghĩ thứ hắn muốn là gì? Không phải là lăng tỉnh em sao? Tôi quật cường nhìn đôi mắt giận dữ của người đàn ông, tuy cậu ấy nói không sai nhưng chả nhẽ cứ ngồi đó chờ chết, không thử thì làm sao biết được có cứu được hay không? Tôi tin mình có thể cảm hóa được hắn, hứa cần phát, anh đừng cản tôi. Tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để đối diện với cậu ấy, hứa cần phát nhíu chặt hàng lông mày, không thể nào, không thể nào. Cậu ấy không thể ngăn cản được tôi, liền đó tôi hung hăng cắn vào vai của cậu ấy một phát rồi đẩy ra xa, nhưng do lực đạo quá mạnh, tôi đã vô tình, đẩy hứa cần phát ngã xuống cầu thang, sau khi lăn qua mấy bậc thang, thân thể cao lớn của người đàn ông nằm bất động dưới sàn nhà. Trên chán có gì ra một ít máu tuyệt phát. Đến lúc tôi phản ứng được thì hứa cần phát đã chống tay ngồi dậy. Tôi thở vào một tiếng nhẹ nhõm, thật may là cậu ấy không bị làm sao, để tôi giúp anh. Tôi thấy vậy chạy đến muốn dìu cậu ấy đứng lên, thật không ngờ hứa cần phát từ chối lòng tốt của tôi, tự mình đứng dậy, khuôn mặt của cậu ấy lúc này phải nói là rất lạnh, cũng chẳng buồn nhìn đếm xỉa đến tôi đã bước chân lên cầu thang, tôi lo cậu ấy sẽ vấp ngã. Vội bước theo sau, xin lỗi. Vừa rồi, tôi thực sự đã quá kích động, nghe tôi thành khẩn xin lỗi, hứa cần phác vẫn lãnh đạm bước đi, để tôi băng bó lại cho anh. Một lần nữa, tôi tiến tới đỡ lấy cánh tay của hứa cần phác, nhưng lại bị cậu ấy từ chối, không cần. Bây giờ em muốn đi cứu ai cũng được, tôi sẽ không cản